Là ngày Chủ nhật 14 tháng 2 năm 2021 Cũng là ngày lễ tình nhân Cho phép Việt Thảo được gửi lời chúc Tết cùng quý vị Happy New Year, chúc mừng năm mới Và lời chúc nhân ngày lễ tình nhân Happy Valentine's Day Với nhiều niềm vui và hạnh phúc nha Rồi, hôm nay trước khi đi vào những câu chuyện tâm linh uh, Cho phép Việt Thảo được cảm ơn hai người Một người tên là Tracy Bùi đã donate nấy 20 đô la cho Việt Thảo qua kênh Youtube với lời nhắn như thế này. Happy New Year anh Việt Thảo, em xin chúc anh và gia đình bước qua năm mới có thật nhiều sức khỏe, mãi trẻ trung và gặp nhiều may mắn trong mọi công việc. Để anh gửi đến mọi người những câu chuyện ma dân gian nhé anh, em rất là thích. Gửi tặng 20 đô la. Người thứ hai xin được cảm ơn là Sang Phạm đã donate nấy 20 đô la với lời nhắn con chào chú Việt Thảo con là Sang ở Mobile Alabama Alabama là một tiểu bang của Hoa Kỳ con lì xì chú ạ con chúc chú thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho mọi người và sớm được đoàn tụ với gia đình ạ với ba trái tim. cảm ơn Sang Phạm đã donate 20 đô la cũng như cảm ơn Tracy Bùi. rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam đây là kỳ thứ 455 đến những câu chuyện ma của Ana, câu chuyện ma của người ẩn danh và câu chuyện của Chu Ran với căn biệt thự cũ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này Việt Thảo nhận được là qua cái lá thư của Ana gửi qua đường bưu điện, tức là viết trên giấy bỏ vào bao thư gửi cho Việt Thảo. Vì em không có xài điện thư và em cũng không có xài máy tính gì cả. Em có nói là em không, không có biết. Rồi em có kèm theo lì xì 20 đô la nữa. <cười> Cảm ơn anh à. Rồi ở nhà đó, nhận được, tại vì Việt Thảo còn đang cách ly, chưa có về tới nhà. Thì ở nhà nhận được, thì à, mới chụp hình cái bức thư đó và gửi cho Việt Thảo. Cho nên sau này quý vị nào thay vì à, viết thư mà gửi cho Việt Thảo qua đường Bù Điện, vừa tốn tiền tem vừa lâu nữa. Thôi thì cũng viết thư thì cũng được, nhưng mà nhờ một ai đó, người ta biết gửi email đó, chụp hình nói xong cái người ta mail cái tới liền, qua điện thư nha, qua email. Rồi, xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái lá thư này. Anh Việt Thảo thân mến, em chúc anh vui khỏe, trẻ và đẹp trai. Em là Anna, đang sống tại tiểu bang uh, Minnesota theo việt thảo nghĩ là như vậy em em là mini soda anh việt thảo ơi em nghĩ là em có duyên nên gặp chuyện bên lề của anh đó chính là món quà lớn để em có được một ít hiểu biết về thế giới vô hình em thật vô cùng biết ơn anh việt thảo chuyện cho mẹ em kể lúc đó là mẹ em khoảng mười ba tuổi mẹ đi ở đợ cho một gia đình nọ ban ngày mẹ phải gánh nước rồi nấu cơm rồi cho heo ăn còn ban đêm Thì mẹ ở nhà có một mình, tại vì bà chủ và mấy đứa con trốn vô trong cái căn nhà quan ở gần bìa rừng để ngủ vì sợ tay nó bắt, Hễ nó ruồn bố thì biết tin mà chạy vô rừng để trốn. Thế là ban đêm mẹ chỉ ở nhà có một mình thôi, lúc đó thì mẹ rất sợ ma, mà ở nhà thì khi đi đó bà chủ đóng cửa khóa cửa lại, tại vì ban đêm giống như không có ai ở nhà nhưng mà nhờ ở nhà có cái lỗ để cho heo nó chui ra chui vô cho nên lúc đó cũng khoảng 10 giờ đêm rồi mẹ cũng sợ dữ lắm mẹ thử chui ra cái lỗ heo đó rồi mẹ mới đi ra khỏi nhà định đi vô bìa rừng để tìm bà chủ thì khi đi một hồi đó mẹ thấy sau hai bên toàn là rừng không mà cho nên mẹ rất là sợ đi một lát nữa mẹ thấy nó có cái căn nhà bỏ hoang thì mẹ nghĩ là bà chủ với mấy đứa con ngủ trong đó, mới đi vô tìm bà chủ. Nhưng mà vô trong nhà đó đâu có thấy ai trong nhà đâu. Thôi thì mẹ mới ngồi tại cái bậc thềm nhà đó để nghỉ. Ngồi mới được có lát. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net